chương thứ 10 bài lưỡi đất thảo nguyên Trong căn cứ ngầm này chỉ có ba người, tôi và anh tử đều ngồi đối diện với cậu ta. Hai bọn tôi có bản lĩnh gì chăng nữa, cũng không thể nào làm nước bọt nhều lên đầu tuyển béo được. Ba người đều cảm thấy kỳ lạ, cùng ngẩng đầu nhìn lên. Rốt cuộc là cái gì đã nhều chất lòng ấy xuống? ngọn lửa đốt bằng gỗ vụn từ các thùng đạn chiếu sáng xung quanh. Những chỗ xa ánh lửa không rọi tới vẫn là một vùng đen tối lặng yên phăng phắc. Đúng chỗ ngay trên đầu chúng tôi, ánh sáng của ngọn lửa và bóng tối giao nhau, chìa ra một mặt người cực lớn. Gương mặt này ít nhất là to gấp đôi gương mặt người bình thường, trắng như trách phấn, vẻ mặt trơ lì không nhìn ra được là mừng hay giận, mỗi khoằm như mõ diều hâu, đôi mắt đỏ sặc như máu, nhìn chằm chằm vào miếng thịt rời đang nướng trên tay tuyển béo. Cặp môi vừa dày vừa thô, chìa ra phía trước. Cái miệng to tướng há ra đen ngòm, nửa cái lưỡi đỏ au chìa ra ngoài mềm. Nước dãi chảy ròng ròng, từng giọt, từng chuỗi, từ bên trên rớt xuống. Chủ nhân của bộ mặt ấy có cái cổ rất dài Già đen mà cứng Trần kho ghen na rất cao Nên cả người nó đều ẩn dấu trong bóng tối Nơi ánh lửa không soi tới Chỉ có thể trông thấy mặt Và một đoạn cổ mặt thôi Dường như nó rất hứng thú với thịt rơi nướng của chúng tôi đang ăn Định bột xuống cướp lấy Nhưng lại sợ ngọn lửa cháy bùng bùng bên dưới nên cứ chần chừ do sự không quyết. Nhưng coi bộ có lẽ sức hấp dẫn của mùi thịt nướng đối với nó quá lớn, đã không thể kiềm chế được hơn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào trên trần xuống. Đây rốt cuộc là người hay quái vật? Bà chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy, đều vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên. Tôi không hiểu nổi cái thứ này ở đâu ra nhưng cũng nhìn ra được nó đang thèm ăn thịt rơi nướng. Chúng tôi mang trong hang đá vào đây cả thảy 5 con dê to. Anh tử và tôi mỗi người ăn nửa con, Tuyền Béo một mình ăn cả con, còn lại 3 con. Lúc nãy Tuyền Béo xả thịt con dê chúa ra làm 3 phần, một phần xiên vạc lử lơ đang nướng trên ngọn lửa. Có điều trong lúc này đầu thể suy nghĩ được nhiều. Tôi thấy tuyển béo bị bộ mặt vô hồn trên đầu lạm cho đờ cả người, vội giật lấy lưỡi lề đang xiên thịt rơi nướng trên tay cậu ta. Giờ lê phía bộ mặt quái đản kia, huơ huơ nửa vòng rồi dùng sức văng sang một bên. Tôi dùng quá sức mạnh, ngược lại làm miếng thịt không văng ra xa được, mà tuột khỏi lưỡi lê rơi xuống một chỗ cách lưng anh tử không xa lắm anh tử còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã có một con dã thú thân hình đồ sộ trên nóc nhà nhảy xuống, ngoạp cả miếng thịt rơi vằm một. Chẳng nhai chẳng nghiến, đã nuốt luôn vào bụng. Nhờ có ánh lửa, chúng tôi nhìn rõ một một, hóa ra nó là động vật chứ không phải là người. Mặt nó như mặt khỉ đầu chó, rất giống mặt người, cái cổ cực dài, hình dáng và kích thước thân thể Hào hào gấu chó, nhưng không lù khù chậm chạp như gấu chó. Thân hình nó hơi bèn bẹt, chỉ sau cong cong, vừa ngắn vừa thô, chỉ trước dài đến bất thường. Lúc hành động, nó có thể bám vào các khe trên tường, leo ngược bên trên. Nhìn động tác của nó xem chừng leo trèo trên tường còn thạo hơn đi dưới đất nữa. Anh tử chưa từng thấy loại động vật này. Còn tôi và tuyển béo thì từng xem ảnh nó trong vườn bách thú. Nó vừa lộ nguyên hình, bọn tôi lập tức nhớ ra ngay là con lười đất thảo nguyên. Đúng rồi, chính là nó. Lười đất thảo nguyên sống trong hang động dưới đất ở sâu trong thảo nguyên, chủ yếu phân bố ở vùng thảo nguyên Nam Mỹ, châu Phi, ngoại mông. Cũng là lười đất, nhưng chúng không giống với loài lười đất sống trong rừng lại càng khác với loại lười cây họ hàn sa của chúng. Lười đất thảo nguyên kế thừa nhiều đặc tính của tổ tiên lười đất băng hà khổng lồ hơn cả. Thể hình đặc biệt to lớn, thức ăn chủ yếu là thịt, rất ít hoạt động dưới ánh mặt trời, thích nhất là thức ăn động vật sống dưới lòng đất như rơi lớn, chuột đất hay bọ rùa. Phương pháp bắt mồi của lười đất thảo nguyên là lấy tĩnh chế động, rất ít khi chủ động tấn công chỉ lặng lặng nấp sau bóng tối, không hề động đậy. Có khi mai phục đến mấy ngày liền, không ăn không uống, đợi khi có động vật nào đi ngang qua mới đột nhiên há miệng như chớp, một miếng nuốt trọn luôn đối phương. Hồi thành lập nước, các tướng anh em châu Phi từng tặng vườn thú Bắc Kinh một con. Nhưng nó không thích nghi được với môi trường sống ở Bắc Kinh. Tôi tuyển béo và một số người bạn cùng lớp ngày xưa đi Bắc Kinh tập trung. Đội Hồng vệ binh Bắc Kinh, hội quân với chúng tôi. Dẫn chúng tôi đi chơi khắp nơi. Lúc vào vườn thú có trông thấy cái củi khổng lồ nhốt dưới đất thảo nguyên. Con lười đất trong củi đã chết. Chỉ còn lại chiếc củi chấm rẫm. Chúng tôi thấy cái củi to tướng đẻ không, lấy làm lạ. Bèn đè mắt đến hơn. Trên củi có dán ảnh và lời giới thiệu về loài vật này. Đã bao năm trôi qua, sự việc vẫn để lại trong chúng tôi ấn tượng sâu sắc, nhưng chẳng ai ngờ được, trong căn cứ của quân Can Đông, tận sâu dưới lòng đất này, chúng tôi lại gặp phải một con như thế, mà còn là một con rõ to hơn nữ cơ chứ. Chắc hẳn nó đuổi theo bọn rơi mặt lợn đến đây. Lũ rơi trong hang cứ này nhiều không đếm xuể. Chúng tôi chỉ thấy cái hang ổ trong hang đá đã có đến hàng ngàn con. Căn cứ này rộng hàng chục cây số, có khi ở nơi nào đó còn có vài cái ổ khác nữa không chừng. Lưới đất da thô thịt dày, dưới da còn nhiều mảnh xương nhỏ y như mặc áo giáp. Khi trưởng thành thì lớp áo giáp này rắn chắc lại không thể phá vỡ. Loài dơi mặt lợn hung dữ có móng vuốt sắc nhọn, tùy dễ dàng xé rách được da bụng của trâu dê, nhưng lại không thể làm tổn thương loài đất thảo nguyên. Dù có cào cấu được mấy cái, nó cũng chẳng mấy mai đau ngứa. Ở đây không có loài thiên địch của nó, lại có vô số dơi mặt lợn cho nó bắt ăn, thật đúng là hài lòng hạ dạ rồi. Không rõ loài vật thể hình lớn như lười đất thảo nguyên làm sao mà xuống được căn cứ ngầm này. Khả năng là có động đất hay sạt núi khiến căn cứ xuất hiện một số lỗ hổng lớn. Nó chính là chẻ vào đây kiếm ăn từ đó. Nếu tìm kiếm được lối vào này, chúng tôi chắc cũng có thể thoát ra theo đường ấy. Còn lười đất thảo nguyên nhảy trên trần nhà xuống. Ăn hết miếng thịt rời nướng, liền thè cái lưỡi dài của nó, liếm mấy vòng xung quanh miệng. Rõ ràng, chỉ một miếng thịt như vậy không lấp đầy được dạ dày của nó. Hơn nữa còn khơi dậy ngọn lửa thèm ăn đặc khủng ở trong nó. Con vật nhìn chằm chằm vào ba chúng tôi, không biết đang có chủ ý gì. Ở thế giới lòng đất này, nó chính là bá chủ. Trong khoảnh khắc hai bên đối mặt ấy Đầu óc tôi xoay chuyển mấy lần Địa hình khu căn cứ Và đối phó với mảnh thú hoàng dã Những chuyện này đối với tôi Quả hơi lạ lẫm Có nên ra tay trước không? Súng tiểu liên đã ở trong tay Nhưng sức sắc thương của súng tiểu liên Loại một trăm này rất giới hạn Da sương của lười đất thảo nguyên kia Có thể chống đỡ được chớ để đánh rắn không xong lại để rắn cắn, chọc tức nó rồi không chắc đã thoát thân được. Súng trường Arisaka của quân Nhật lực xuyên thấu lớn, chắc có thể giải quyết được lũi đất thả nguyên. Chỉ có điều chúng tôi chỉ cầm đi mấy lưỡi lê, hai khẩu súng trường đã nạp đầy đạn lúc nãy đều để cách đó tầm 2 3 chục mét. Cần phải có người đánh lạc hướng con lợn. Tôi mới có thể chạy ra lấy súng được. Chạy đi chạy lại như vậy, cần một khoảng thời gian ngắn ngắn, khoảng cách giữa con lười đất thảo nguyên và chúng tôi lại quá gần. Ngĩ đi lên với hướng, chẳng hướng nào là chắc chắn cả. Lúc này Tuyền Béo đứng nguyên tại chỗ, nói nhỏ với tôi. "Nhất à, tôi nhớ cái giống này chỉ ăn động vật máu nóng và máu lạnh." không ăn thịt người, theo tớ thì chắc không sao đâu." Nói đoạn, lấy chân đá nhẹ mấy cái xác rơi về phía con lười, ra ý rằng: "Số thịt này để cho mày cả, mau ra mà ăn đi, đừng làm phiền bọn tao." Ai ngờ con lười chẳng thèm liếc mấy con rơi chết một cái, ngược lại còn nhìn bọn tôi chằm chằm, rớt dãi không ngừng chảy xuống. Tuyển béo quay đầu lại hỏi tôi: "Sao nó không ăn thịt rơi, lại cứ chằm chằm nhìn mình thế hả nhỉ?" Hình như không có ý tốt đâu. Tôi không dám phân tâm nói chuyện với Tuyển béo. Một mực theo dõi sát sao nhất cử nhất động của con lười đất Thảo Nguyên, chỉ cần nó có ý định tấn công, vậy thì tôi đành phải xông tới trước mặt nó, nhặt súng tiểu liên cho nó vài phát đạn anh tự nói bọn mình đều ăn khá nhiều thịt rơi rồi lẽ nào nó coi mình là dơi lời cô quọn chưa dứt con loài đất thảo nguyên kia đã không thể nhịn được trước mùi thịt rơi nướng thơm nồng từng bước áp sát chúng tôi động vật hoang dã chủ yếu đều ăn thịt sống bởi từ khi sinh ra chúng chưa từng ăn thịt chín ăn một miếng rồi Mùi vị thịt chín là sự hấp dẫn lớn nhất đối với chúng. Tôi phát hiện ra nó hành động rất chậm chạp, cảm thấy không nhất định phải tranh đấu làm gì, cứ chạy đi thì hơn. Tôi gọi hai người còn lại một tiếng, cả ba quay người bỏ chạy. Vừa chạy ra được hai bước, đúng lúc ấy, dưới chân mắc phải một vật cứng, khiến tôi ngã dập xuống, suýt nữa thì vỡ cả đầu gối, cả tuyển béo ánh tử cũng đồng thời ngã đập mặt xuống đất. Tôi lấy làm lạ, là, thứ gì đã vướng vào chân tôi? Lúc ngã xuống đó, tôi có liếc nhìn một cái xuống dưới. Mặt đất bằng phẳng, lấy đâu ra thứ gì có thể làm người ta vướng chân ngã nhào? Bèn sực nhớ ra, chỉ lo thoát thân, quên mất không mang theo hai cái xác đứa trẻ. Lẽ nào là hồn ma quậy phá? Loài loài đất thảo nguyên có lẽ trước nay chưa từng gặp loài động vật đi bằng hai chân như con người. Nó ngửi thấy mùi thịt rơi nướng trên người chúng tôi, đã coi chúng tôi là rơi rồi. Chỉ có điều tạm thời nó vẫn chưa thể chấp nhận loài rơi có hình dạng thể này. Và lại cũng sợ ánh lửa, không dám manh động tiến lên, đang suy tính xem làm sao để nuốt trọn cả ba con mồi ngon đã dâng lên tặng đến miệng thế này thì thấy ba bọn tôi ngã nhào xuống đất, liền vụt một cái nhảy bổ tới chỗ chúng tôi. Chi sau của nó vừa to vừa khỏe, nhảy một cái đã tới ngay trước mặt Tuyền Béo. Có lẽ nó thấy con này thịt nhiều nên đã chuẩn bị đưa Tuyền Béo vào mồm tế bộ răng trước. Tuyền Béo thấy vậy, đành liều mạng chống cự, hai tay vơ loạn dưới đất. Định tìm một thứ vũ khí vừa vặn trên mặt đất có lưỡi lê dùng nướng thịt rơi, tuyệt béo thuận tay cầm lên, đâm thẳng ngửi lê vào cánh tay con lười, sâu lút tới cán. Lưỡi lê để trên lửa một lúc lâu, tựa như thanh sắt nóng bỏng, đầm trúng con lười. Mộ Uy liền ngửi thấy một mùi hôi khét lẹt, còn để đất thảo nguyên này hoành hành vô địch dưới căn cứ ngầm này đã lâu. Nào chịu thiệt thòi như vậy bao giờ. Vừa đau vừa giận, nhưng lại không dám cắn Tuyền Béo nữa. Đành chậm chậm lùi lại mấy bước, chờ thời cơ tấn công. Lợi Lệ nóng vỏng đâm được con lười một phát. Nhiệt độ tức khắc giảm xuống, máu tươi của nó khiến cho thân giao bốc khói trắng rì rì. Tuyền Béo vừa rồi một đòn thuận lợi, toàn dựa vào nhiệt độ của Lợi Lệ. Bằng không căn bản chẳng thể đâm nó bị thương được Tôi nhân khoảnh khắc ngắn ngủi tuyển béo đầy lui con lời Liền cùng với anh tử Mỗi người có một bộ áo bọc hai đứa trẻ lên lưng Chỉ bòng hai đứa tiểu yêu này Không tiếp tục quậy phá nữa Trên lưng khóng sát đứa trẻ bị tuẩn tán Tôi lại khom lưng nhặt khẩu súng tiểu liên Biết rằng sức sát thương của loại súng tiểu liên kiểu một trăm này Cột lâu mới đủ để bắn chết con lười, nhưng trong khoảnh khắc quyết định cũng chỉ có thể dựa vào nó mà cầm cự thêm chút nào hay chút đó. Tôi chưa kịp kéo chốt súng trên vách tường sau lưng, đột nhiên thỏ ra một bộ móng vuốt vỗ thẳng xuống đỉnh đầu tôi. Cú vỗ đó quá nhanh, lại mang theo sức mạnh kinh người. Tôi không kịp cúi đầu, bánh giơ khẩu súng trong tay lên đỡ. Bị móng vuốt quét phải, tay tôi nắm không chắc, sóng tiểu liên văng ra xa, rơi hút vào trong chỗ tối ánh lửa không soi tới được. Thì ra không ai để ý, trên tường lại có tới 4 con lười đất thảo nguyên trèo xuống. Hai to, hai nhỏ, con nhỏ nhất cũng phải cao bằng một người lớn, rất rõ ràng. Bọn chúng cũng giống như con đầu tiên, đều bị mùi thịt rơi nướng thu hút, chạy đến tìm ăn. Năm con lười đất thảo nguyên vây tròn ba người chúng tôi vào giữa. Chỉ cần một con cầm đầu lao tới, những con còn lại sẽ ập lên theo sau, xé xác chúng tôi thành trăm mảnh. Chỗ dựa duy nhất của chúng tôi lúc này chính là đống lửa. Ba người dựa lưng vào nhau, Tuyền Béo cầm lưỡi lê, Anh Tử cầm súng tiểu liên, "Chị có tôi là trời tạnh không?" Đống lửa đốt bằng ván gỗ kia Xem giá mỗi lúc một yếu dần, chẳng mấy chốc rồi sẽ tắt. Đến lúc ấy chúng tôi chắc trở thành miếng mồi ngon đặt sẵn trên đĩa của lũ lười đất thảo nguyên rồi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thầm than vãn. Một con thôi mà con mẹ nó đã chẳng thể đối phó rồi. Giờ thì vui chưa? Lũ lười trong căn cứ ngầm này kéo cả họ hàng hang hóc ra rồi. Người trong tuyệt cảnh phải làm sao mới mở được con đường máu đây? Người nông dân phải làm sao? Cứ để thế này cũng không phải cách. Tôi nhặt một thanh gỗ đang cháy trong đống lửa, hùa về phía con lười nhỏ nhất đang đứng cản đường. Nó quả nhiên sợ hãi, bị ngọn lửa dọa cho nép sang một bên. Vòng vây liền xuất hiện một chỗ hở. Ngọn lửa trên thanh gỗ vốn đã không lớn, vừa hùa một cái suýt nữa thì tắt ngóm chúng tôi không dám chần chừ, nhật loạt song thẳng ra. Mấy con lười nước rãi dòng dòng tần ngần một chút rồi cũng nhất tề bổ tới. Khẩu tiểu liên trong tay anh tự liên tiếp bắn ra từng loạt đạn. Còn lời đất dẫn đầu chúng đạn, máu tươi tóe ra trên người, nhưng khắp mình chúng toàn là da dày chai cứng. Tùy đạn găm được vào người, nhưng không xuyên qua được lớp giáp xương bên trong. Trái lại càng khiến chúng tức giận hơn Từng bước đuổi sát Nhất định phải nuốt ba chúng tôi vào bụng mới xong Chồng bà bọn tôi chỉ mỗi ánh tử có súng Mỗi khi cô nàng thay đàn Tôi và Tuyền Béo lại hô thanh gỗ Vừa đánh vừa rút Do lúc đột phá vòng vây không thể chọn phương hướng Chúng tôi cách chỗ để vũ khí càng lúc càng xa Ngược lại thành ra rút về phía cửa sắt có ghen án lúc đầu Bên ngoài cửa sắt là con xích hông. Chúng tôi vốn định sau khi ăn no nê sẽ bản miu tính kế kỹ càng tìm cách thoát ra theo lối cửa sắt này. Nhưng lũ lợn đất thảo nguyên đột nhiên tấn công, khiến chúng tôi trở tay không kịp, chạy về đây trong lúc cấp bách. Ngọn lửa trên thanh gỗ ngày một yếu dần, cuối cùng chỉ còn lại một thanh gỗ bị lửa đốt đen thôi một đầu bên trên lấm tấm vài nốt lửa nhỏ. Đạn cũng không còn nhiều nữa. Lũ lười đất thảo nguyên thể hình to lớn, mấy con tụm lại với nhau, trông như một bức tường thành khó thể vượt qua, bị móng vuốt của chúng vỗ vài, nhẹ nhất cũng đứt gần gãy xương. Vòng vây của lũ lười dần dần hẹp lại. Chúng tôi bị ép đến trước cửa sắt, không còn chỗ nào lui thêm được nữa. Chuyện đến nước này, Tỳ đang phải liều sông giặt thôi. Tôi và Tiền Béo ném thanh gỗ còn lấm tấm mặt lửa, anh tự quét súng tiểu liên lia một loạt đạn, rục nốt trước khả năng chiến đấu cuối cùng, ép mấy con người đất lùi lại mấy bước. Tuyệt Béo quay người mở cánh cửa sắt đã khóa chặt sau lưng. Tôi lấy móng lửa đen ném văng ra ngoài. Không ngờ con xích hống kia không còn ở đó nữa. Chúng tôi chẳng có thời gian nghĩ ngợi nhiều, vội nhanh chóng rút ra đường hầm bên kia cửa sắt. Tuyền Bèo hốt đăng định đóng cửa sắt lại, bỗng một luồng sức mạnh kinh hồn hốc thẳng vào cánh cửa. Sức khỏe của lũ lười này quả thật đáng sợ. Bà bọn tôi dốc hết sức đẩy cửa, nhưng gắng thế nào cũng không làm nổi. Bỗng một luồng gió lạnh thốc tới, tôi vội né người. Thì ra con xích hống vẫn loanh quanh gần đó. Chỉ số thông minh của xích hống không cao lắm, người thấy mùi vật sống là bổ tới vồ cắn luôn con xích hống nói tới là tới luôn. Hơn nữa còn lặng lẽ im lìm như một tia chớp. Nếu không phải tôi từng trải qua trăm trận chiến, có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với quân địch tấn công bất ngờ thì chắc đã bị nó vồ phải rồi. Tôi lăn người xuống đất, định đứng dậy nhảy tránh đi thì cửa sắt đã bị húc mở toang ra. Con lười to nhất đã dẫn đầu nhảy bổ tới. Con rầy đất thảo nguyên dùng chi sau to chắc, tựa như một con ếch lớn, từ trong cửa nhảy xổ ra, vừa vặn húc bổ nhào con dịch khổng. Dịch khổng ngã lộn ra đất, thân thể nó không thể uốn cong, lập tức bạch ngay lại. Mười móng như 10 con dao thép đâm vào gực con lười. Con lười đất gầm lên một tiếng, há miệng cắn bự. Sau đó mấy con khác cũng trong kho gena chạn ra. Chúng thấy đồng bọn bị thương, liền nheo nhau tới cắn xé con sích hống. Con lười nhỏ nhất bị sích hống giật đứt đầu. Trên mình sích hống cũng bị hai con lười cắn chặt, đòi bền sức mạnh ngang nhau, nhất thời quấn chặt lấy nhau quằn thào. Trong phút chốc, trên tường, dưới đất, cửa sắt đều cũng vung vãi những vệt máu lớn của lũ lười, thịt bắn tung tóe. Đồng thời, con sích hống cũng bị cắn đứt một cánh tay. Chúng tôi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, đều thầm sợ hãi. Nếu còn sức hống và lũ lười hợp sức tấn công, vậy thì ba chúng tôi chắc khó mà thoát cảnh chết không đất chôn thây. Cả bọn chạy bừa chạy bãi, thế nào tự dưng lại dẫn đến tình thế hai hổ đánh nhau. Thật đúng là may mắn hết sức. Không thể để lỡ thời cơ, chúng tôi cõng xác hai đứa trẻ chạy ra chỗ cái lỗ trên tường ngôi mộ cổ chỉ hận sao cha mẹ không sinh ra thêm một đôi chân nữa. Hớt thải như chó nhà có đám, hoảng hốt như cá rắc mắc lưới, tình cảnh nhếch nhác, thảm hại thế nào không cần phải nói kỹ cũng biết. Lỗ hổng sập ra trên tường vẫn còn nguyên như lúc chúng tôi nhảy ra. Lúc đầu thì tẩu thoát từ đây, giờ lại chạy trở về chỗ này, đúng một vòng lớn mà nào kiếm được thứ gì đáng giá, không dừng gặp phải biết bao phiền phức, còn thêm cả hai cái xác đứa trẻ đổ đầy thủy ngân này nữa, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Có điều trong căn cứ ngầm này, tuy không có thứ gì giá trị, nhưng lại có không ít vũ khí và trang phục. Có thể còn tìm được mấy chiếc máy phát điện ở đâu đó. Kể chuyện này với mọi người trong làng Cục nợ Hoàng Công chúng tôi vào sinh ra tử vật lộn với lỗ quái vật lâu như thế. Giờ chỉ cần trèo ra cái lỗ chúng tôi đã đào bên ngoài là thoát. Lúc này tinh thần và thể lực của tất cả đều đã đến cực hạn rồi, nhưng người đến nước liều chó cùng rất dạo đối mặt với tuyệt cảnh, tiềm năng sẽ được đánh thức. Anh Tửu lấy súng tiểu liên Lien Win hai băng đạn vào tấm ván quan tài chặn cửa. Mặt gỗ tung lên lạ tà, nắp quan tài vốn đang gắn chặt vào tường, đạn đã bắn nát cả phần giữa. Tuyền Béo nhảy lên, đánh vai một cái, làm nắp quan tài gãy đôi. Tôi đẩy anh tử leo lên trước, sau đó hợp sức với Tuyền Béo đưa xác hai đứa trẻ lên. Anh tử ở trên đón lấy, rồi đưa tay kéo tôi ra khỏi mộ. Cuối cùng chỉ còn lại Tuyền Béo bởi chúng tôi cần phải kéo cậu ta mới leo lên được. Cậu ta đang định trèo lên. Hai con lười đất thảo nguyên máu me khắp mình đã xông vào hầm mộ. Chúng trả nên cuồng dại vô cùng, gầm lên như sấm. Có lẽ những thành viên còn lại trong gia đình chúng đều đã bị con xích hống giết chết. Con xích hống đó tuy lợi hại, nhưng cảm chắc là không thể chống lại đám lười cùng vây đánh, ta bị cắn nát thành thịt vụ. Hai con lười đất thảo nguyên thương tích đầy mình, đuổi mãi không tha, lao theo chúng tôi vào tận hầm mộ. Tuyệt bèo quay lại nhìn, vội vàng leo lên, nhưng càng cuống lại càng không leo lên được. Lũ lười đá tới trước cái lỗ. Cũng mày cái lỗ này quá nhỏ đối với chúng, không thể chui ra được. Con lười không ngừng lấy móng vuốt cào đất, muốn mở rộng cái lỗ để chui ra ngoài. Tôi thấy tình thế khẩn cấp, vội cầm súng tiểu liên của anh tử ném cho Tiền Béo. Tiền Béo hiểu ý, bắn vài phát đẩy lùi hai con lười đang tụm lại ở cửa hàng. Rồi lập tức nắm vào đỉnh lưu ly lửa dòng giữ báu nổ giống. Ngói lưu ly vỡ tung ra, từng túi dầu lửa Hỏa Long Tây vực vãi xuống, cả hầm mộ và cả hai con lười đất thảo nguyên đều bị ngọn lửa bốc lên nuốt chọn. Cùng lúc ấy, Tôi và anh Từ dốc hết chút sức lực cuối cùng, kéo giật Tuyền Béo ra khỏi đó. Dù đã kịp thời kéo ra, quần của cậu ta vẫn bị ngọn lửa liếm mất một mảng lớn. Tuyền Béo không ngừng vỗ mông để dập lửa, đau đớn kêu ầm ĩ như lợn bị chọc tiết. Anh Từ vội cầm bình nước hất vào đám lửa trên mông cậu ta. Cái quần đã cháy sạch, lộ cả mông trắng hếu. Những con chó săn trung thành ngồi chồm hổm bên cạnh. Nhìn ba vị chủ nhân trong hầm mộ chui ra, trời đã giữa trưa, ánh mặt trời chói lóa. Tôi dụi dụi hai mắt, so với căn cứ ngầm tối tăm kia, đúng là như hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Tuyển béo một tay ôm mâm, một tay giơ hai mí ngọc bích lấy từ trong mộ lên xem. Không nhịn được thi hứng tôn trào, lại ngâm nga mấy câu nổi tiếng trong trường thi thế giới đại chiến. Lửa chiến tranh đã tắt, khói tan biến đi đâu. Ơi vàng dương, chưa từng như hôm nay ấm áp một bầu. Ơi vòng trời, chưa từng như hôm nay bát ngát xanh trời. Ơi nụ cười nở trên môi những đứa trẻ thơ, chưa từng như ngày hôm nay lúng liếng ngọt ngào. Tôi và anh tử đều không nhịn được phá lên cười ha ha. Bạn đã bao giờ thấy một nhà thơ vừa ôm đít vừa ngâm thơ chưa? Có điều lại xảy ra một chuyện bất ngờ tựa khiến nụ cười của chúng tôi lập tức đông cứng lại.